các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hất đổ cả cái, cái đếu bát. Quả cối rơi xuống, vỡ tan tành, nước sái thuốc bay khắp nhà, mùi nước bốc lên khai như là chuột chù. Thấy trong nhà có động chị Dung bê chồng bát, vội vàng đặt xuống chặn. Chỉ thấy một vệt trắng cao như người lướt nhanh ra cổng rồi biến mất. Chồng bát trên tay của chị Dung cũng buông ra, rơi xuống đất vỡ liền xẹt yến yến về à yến về đấy à, em ơi chị chạy vào leo lên trên giường chùm chân zoom bần bật anh mẹo nằm đó biết là em gái mình lại về cũng vớ lấy cái chốt cửa đóng sập lại ngồi ở trong nhà đèn đóng bật sáng trưng miệng liên tục lẩm bẩm khấn a di đà phật ở trên nhà ông bà định nối cũng vội vàng chốt kỹ cửa nèo còn không cả dám tắt điện mà rúng gió yên ơi yên ơi bố mẹ hại lắm rồi bố mẹ xin con đừng đừng về nữa yên ơi ngoài trời dần dần đổ về đêm sương trắng xóa phủ trên những ngọn cây gió thổi hêu hêu hàng xóm xung quanh đã tắt điện ngủ từ bao giờ bây giờ ở trên đường làng có ánh đèn xe máy giỏ dẫm trong sương đêm ấy chính là anh trung chồng cô hồng nhà ngay bên cạnh nhà ông bà định nối đi làm ca về đang đi thì anh bỗng nhiên giật mình loạng choạng khi bên tai của anh vang lên tiếng nói cứ thánh thót lắm anh trung ơi anh bảo chị hồng cho em xin tí phấn rôm anh trung nhó Anh Trung nghe xong thì phanh kít xe lại dòm ngó tứ phía xem là ai nói Ấy như mà sương đêm phủ xuống Trắng xóa Tầm nhìn hạn hẹp Anh cất tiếng Ai đây à, à, à, à, Ai xin phấn rôm của trẻ con đây Âm thanh kia đáp lại cột lộn Tao Yên Cho tao xin ít phấn rôm Ta bôi cho thơm Trung nhớ Anh Trung giật mình quay lại Ấy thế mà úi giời ơi Ngồi vắt vẻo ở trên bờ tường Cách anh chỉ độ một mét Cô Yến đang trợn mắt nhìn anh chằm chằm. Đôi chân xỏ hài giấy Gắn kim tuyến Đung đưa qua lại Ở trên thân bộ quần áo nệm bằng vải xô bay bay theo gió anh trung giật mình vội vàng cong đít đạp xe mà phóng thẳng đi mồm cứng đờ đờ như bị ai khóa vậy đi được một đoạn anh ngoái cổ lại dưới ánh đèn hậu của xe mờ mờ chiếu anh càng hốt hoảng khi mà anh thấy cô yến bay là là đi theo xe anh phóng nhanh thì cô ấy bay theo nhanh chỗ giảm ga để vào cua thì cô yến lại bay nhanh hơn Như trực vươn tay túm xe của anh ở lại. Về đến cổng. Anh Chung quăng xe máy đánh dầm một cái. Co chân đạp cổng ầm ầm. Miệng kêu. Hồng ơi! Hồng ơi! Mở cửa cho bố mày với! Nhanh lên mà nó đuổi đến đít rồi Hồng ơi! Mở cửa! Vừa đạp cổng. Anh vừa ngoái lại. Thì hỡi ôi đái cả da quần. Cô Yến bây giờ. Đang đứng lù lù ở đằng sau lưng. Âm thanh vang vọng. Trung ơi, cho tao một tí phấn rộn thôi, một tí phấn rộn thôi, Trung nhá. Két một tiếng, cánh cổng mở toang, anh Trung bổ nhào vào bên trong. Cô Hồng nhìn thấy chồng thì rít lên. Thế cái gì thế này? Thế lại đi hốc rượu ở đâu rồi lại say lại xưa đấy Phẩm? Anh Trung chỉ tay ra cổng, run run nuốt nước bọt lắp bắp mãi mới được một câu mày mày mày ra mày dắt cái xe vào cho tao với hồng ơi còn con yến Còn yến nhà ông định nó chặn đường tao đòi xin phấn rồm nó theo tao về tận cổng kia kệ. nghe nhắc đến cô yến thì chị hồng bước nhanh ra nhìn ngó xung quanh đoạn quay lại mắng vào mặt chồng yến nào ông ông hốc cho lắm bia lắm bọt vào rồi nhìn hưu vẽ vượn đấy nhấu nhà nhấu nhằng chứ còn yến nó chả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.